Xin mến chào các cô các chú các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán hính giả yêu quý của kênh em Duy Đình Duy. À, quý vị cùng các bạn thân mến ngày hôm nay à, vẫn là trong khung giờ quen thuộc. À, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán hính giả diễn biến tập tiếp theo, tập 10 của tác phẩm truyện đêm trời tịch, tác giả Mùi Ngọc Phúc qua giọng đọc của Đình Duy. Bữa cơm tối đạm bạc. Bù lại sự vui vẻ, mãn nguyện. Đào hậu thấy mẹ vợ dường như trẻ ra vài tuổi Còn vợ của anh Không còn u buồn như mấy năm trước Xong có khúc Người có lúc Bằng việc vượt qua miệng lưỡi cay nghiệt Của bốn mù đàn bà ghi gớm Anh có được người vợ như ý Gặp miếng cá cho vợ Đào hậu chưa kịp bưng bát cơm Bất ngờ con chó mực sùa ở mỹ Nhưng sau đó Nó ẩn lên một tiếng Còn ngoài sân có những ngọn đuốc sáng rực Bước ra hiên nhà liếc thấy con chó nằm thoi tóp, đám quan binh triều đình lăm lăm khí giới đào hậu hỏi một người có vẻ là chỉ huy xin hỏi các vị có việc gì lại kéo đến đây đổi mèo giết chó từ phía sau tiếng mụ vợ cả của lão quan xã lại xoè xoé dẫu chẳng có bằng chứng mụ đồ dệt cho đào hậu là kẻ chủ mưu đốt nhà thay vì làm đơn báo quan mụ đã nhờ người gửi thư cho huynh trưởng của mình để hôm nay kẻ đó dẫn quân tới áp đáo trại gia như vậy là mượn việc công trả thù riêng mặc cho hai người phụ nữ thấp cổ bé họng trình bày viên chỉ huy cả giận mất khôn nên quát đám lính xông tới gô cổ tất cả giải về quân doanh xét xử chỉ tay vào mặt tay huynh trưởng của một đàn bà ghi gớm đào hậu quát to nếu ngài vô tiền vô pháp đừng trách tại hạ vô tình nhận được hiệu lệnh không phải một mà tới 4 tên lính canh cầm giáo nhầm vào đôi của đào hậu để đâm trong lúc đó hai người phụ nữ bị quăng dây vào cổ đạo lý không thể nói với lũ tài châu chẳng cần đến thuật ân binh đạo hậu vớ ngay đòn gánh dựng gần nó anh tả sung hữu đột khiến đám lính nhất loạt dính đòn biết rõ khi ra tay với quân triều đình bản thân sẽ khó sống được ở nơi đây bởi chúng xàm tấu sẽ khiến triều đình khép tội phản loạn vung đòn gánh phang ngay đỉnh đầu mụ đàn bà cậy thế huynh trưởng Nam càn cú phang đổ khiến đám quan binh chết lặng tranh thủ thời khắc hiếm hoi, đạo hậu lao vào trong nhà, anh vớ thanh kiếm tút khỏi vỏ rồi lao nhanh ra, vừa chặt đứt những sợi dây thường đang tiết cổ của vợ và nhạc mẫu, anh vừa múa kiếm chém đám lính làm càn. Do đám quan binh có hai chục tên, tất cả không phải là đối thủ, kẻ bị chém mất tay, kẻ dính lưỡi kiếm vào tay, vào chân, khiến máu vương khắp nơi. thấy tên chỉ huy đồng thời là huynh trưởng của mụ vợ cả lão xã quan cầm kiếm nhưng không dám nghênh chiến. Đầu hậu nghiến răng nói Ta xem nhà ngươi có gan lì tướng quân được không Chỉ là một vệ úy Với hàm tòng thất phẩm Đương nhiên viên chỉ huy chẳng phải là đối thủ Chắc mầm dẫn hai chục tên lính tới đây Đám dân đen sẽ bị khuất phục Ai ngờ gặp đúng cao thủ ẩn mình Nên khó thoát Nhảy có chỗ người em gái đang nằm thoi thóp Viên vệ úy vung kiếm đỡ đòn Và tìm đường thoát nhưng đã muộn Một đánh chớp lướt qua Ngay lập tức, đầu một nơi, còn thân một nẻo. Thấy đầu Hậu cầm thú gấp của vị Úy Hính cao, đám lính hoàng hồn vứt giáo quỳ lại xin tha mạng sống. Nghĩ tới cảnh chúng quăng dây vào cổ vợ, Đào Hậu muốn tiền tay khai đạo chém hết sạch. Anh nấc kịp dừng tay vì lời cầu xin của mẹ vợ. Bắt tôi lính khiêng hai cái xác ra cánh đồng làng, Đào Hậu chống kiếm giám sát việc chúng đào hố chôn hai huynh muội tên Vệ Úy chung một huyệt. Đã định cắm thủ cấp và cọc tre nghĩ tới việc dân làng sẽ hoảng sợ, anh tặc lưỡi ném xuống huyệt trước khi đám lính lấp đất. chẳng có nhiều thời gian giải thích, Đào hậu lôi con bò ra cho vào xe, sau đó dục vợ chất tư trang hành lý rời đi. lúc này mẹ vợ liền hỏi: anh gây ra họa tài đình liệu có thoát? nhà mình rời khỏi làng Hạo Sơn, ắt sẽ qua cơn hoạn nạn. ngồi trên xe bò, bà vài vẫn run cầm cập, chẳng phải do trời lạnh bởi những gì vừa xảy ra quá hãi hùng khiếp đảm bao năm nay mẹ quá con côi sống an phận thủ thường những tưởng về già kén được dề hiền sẽ mát mặt ai ngờ đêm nay mọi thứ đào lộn tất cả sống quá nửa đời người dẫu sợ chết nhưng bà không lo cho bản thân bà thương con gái vừa tái giá tự dưng xảy ra chuyện lớn khiến triều đình sẽ dán cáo thị chóc nã nay mạch hiện thời chàng con sống nổi tại làng nhưng ngồi trên xe bò đi tới đâu bà chẳng thấy biết được khác nào trở đi mắc núi trở về mắc sông cuộc đời bà gánh đủ bi kịch đến đời con gái chẳng thấy sáng sủa là bao âu cũng là số phận lấy trong bị cói ra chiếc bánh gai bà đưa cho con gái rồi nói nhỏ con phải nhắc chồng bớt vung kiếm mạng người là trọng tạo nghiệp rồi sẽ khổ vâng để con lửa thời điểm sẽ khuyên nhủ chẳng biết con gái có thuyết phục được không nhưng đêm nay trường kiến người con rể tầm đòn gánh phằng vỡ sọ bà vợ cả của ông xã quan tiếp đến là chém bay đầu viên vệ úy chưa kể đám lính đông như vậy đều bị dính đũi kiếm tự dưng bà vải thấy hãi trong suốt thời gian đào hậu tu luyện trên núi bà biết vị đạo sĩ chuyên tâm dạy về nho y lý số chẳng hiểu sao người con rể lại thành thạo đao kiếm bà thấy mừng hơn lo bình tâm suy nghĩ lại bà thầm cảm ơn con rể Nếu hôm nay không vung kiếm như vậy, khéo giờ này hai mẹ con bà đã bị tấn vào nhà lao đợi ngày quan phủ thăng đường xử án. Miệng nhà quan có gan có thép, nếu bà vợ cả của lão xã quan dấp tâm làm hại, mẹ con bà sao có thể sớm quay về ngôi nhà láng đơn sơ. Trời tăng tàng sáng, xe bò dừng lại trước một vườn rau, mà vài thấy con rể trì vào ngôi nhà cuối vườn thông báo. Bây giờ đây là nơi gia đình mình sinh sống, Nhưng đây là ở đâu? Đây là kẻ hạ thuộc Tổng Tà Thay Ngoài. Không thực hiện ước mơ dựng nhà bên dòng sông Tô Lịch, nhằm trốn khỏi sự chốc nã của đám quan binh triều đình, đào hậu tròn vùng đất nằm bên dòng sông nhuệ để nương nóng. Khi quyết tìm lại những bóng vật của Vương quốc Chim Thành, anh thấy mình về đây là hợp nhẽ. Theo những gì các cụ cao niên kể lại, kẻ hạ xưa vốn là vùng đất trũng, vào thời nhà Trần sau khi đại thắng quân giặc, Quan gia đã điều đám tổ binh Chiêm Thành tới đây khai khẩn lập làng, có thể sớm mai khi trận huyết chiến được đám lính báo liên quan, cái tên Đào Hậu sẽ bị chóc nã gắt gào. Nhưng với bà con và đám chức dịch làng kẻ hạ, anh là Nguyễn Tuấn, thuộc chi thứ của họ Nguyễn trong làng, sinh cùng năm và lớn lên cùng thời điểm với chú tiểu Nguyễn Tuấn, người sau này là sư trụ trì của kẻ lù, với pháp danh Thích Minh Đạt. Bởi thế trong lúc nguy cấp Đào hậu đã quay về nơi chôn nhau cắt rốn của sư trụ trì Anh hài lòng với cái tên giả mạo Và tá túc tại ngôi nhà Của sư Thích Minh Đạt một thời gian Lấy vợ chưa tròn tháng Tự dưng phải ra tay đoạt mạng kẻ khác Đào hậu thoáng ngậm ngùi Hóa ra sư phụ đã lường hết mọi việc Người đã chặn mọi lối đi Để anh quay về nhận lỗi Thức trắng cả đêm Nhưng không thấy mệt Đào hậu múc nước tới những luống rau. Anh muốn nuôi thêm đôi lợn cùng đàn gà. Đương nhiên, phải có một con chó. Vậy mới đúng là cuộc sống yên bình. Biết mẹ vợ không quen ngồi không, đào hậu đi một vòng quanh làng, Anh ghi nhớ và quan sát mọi chỗ. Mục đích là tìm chỗ cho bà dựng quán bán nước để mau quên đi những chuyện không hay. Kẻ hạ không phải là vùng chủ phú. Nó chỉ là nơi dừng chân tạm. Đào hậu nhận thấy quán nước của một người phụ nữ Ngay gần cây đa đông người tụ tập Buồn nỗi Mẹ vợ là người đến sau Chẳng đến lượt bán Cái khó ló cái khôn Trong lúc người phụ nữ bòm bèm ngay trầu Bất ngờ một cơn gió lốc ập tới Nó cuốn theo trọng tre Cùng mọi thứ trên đó Không đến mức bị gió lốc Cuốn theo cùng trọng tre Người phụ nữ bị cơn gió nhấc bồng Rồi ném mạnh xuống giếng ngoài ngót mãi đến khi lốc tan mới leo lên được Giếng của làng có từ bao đời và nằm trước đình nhiều người cho rằng người phụ nữ mạo phạm thần linh nên bị của thực hư chưa ai rõ Đào hậu tin chắc thì đó không dám bến mảng gia đình như vậy ngay dưới gốc cây đà tuần sau mẹ vợ anh có thể bán nước như hồi còn sống ở làng Hạo Sơn nhận cổ khoai luộc từ tanh vợ Đào hậu biết ở đây mình chẳng có ruộng như vậy khó khăn trước mắt và lâu dài luôn cận kề Tạm thời chưa vội tính đến những thứ viền vông Vừa bóc vào khoai Đạo hậu vừa giải thích rõ Những kẻ đêm qua bị giết đều đáng chết con run séo lắm cũng quằn Huống chi là con người Sống hiền quá Sẽ bị người khác đạp xuống buồn đen Khi đã không nói lời đạo lý Thành kiếm sẽ giúp những kẻ đó Hiểu ra sự vô lý của mình Họ chết rồi Làm sao biết được có lý Hay là vô lý mình yên tâm, xuống dưới đó, thập điện diêm vương sẽ nói cho chúng biết. thấy mẹ vợ nhìn mình không nói, đau hậu hiểu những gì đêm qua sẽ khiến bà phát hãi và ám ảnh. nhưng khi đã rút kiếm khỏi vỏ, anh biết chừng nào lưỡi kiếm chưa dính máu, việc tra kiếm vào vỏ là không thể. tạm thời việc đau kiếm như vậy là dừng, anh sẽ chuyên tâm luyện ngũ hành bắt quái trận. việc vân tải cao thấp với lão phù thủy họ trần sẽ sớm xảy ra bởi nó liên quan đến khối vàng bạc châu báu cần thu hồi đã không còn là chàng trai nóng vội sau 3 năm tu luyện trên núi đạo hậu tự tin mình sẽ xóa sổ ngọc hoàng điện còn số phận của lão vô tùy họ trần chắc chắn phụ thuộc vào số vàng bạc được thu hồi mình sẽ làm gì để sống nghe thấy câu hỏi của vợ còn có sự lo lắng đạo hậu cảm thông vì phải bỏ lại mọi thứ trốn chạy cuộc sống mưu sinh trước mặt sẽ đầy trông gai khi ruộng chẳng có Dẫu là thanh niên sức dài vai rộng Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ trở thành Một lực điền lo việc đồng án Đó không hề có trong suy nghĩ của anh Chỉ tay vào thanh kiếm đặt trên bàn Đạo hậu mỉm cười nói Giỏi việc gì Át sẽ kiếm tiền bằng việc đó Dù bằng tiểu xào Để mẹ vợ có chỗ bán nước ngay gốc đà Đạo hậu không ân hận Bày hồi còn tuôn liệt trên núi Dẫu không học nhiều chữ thánh hiền Anh vẫn nhớ lời sư phụ dạy Công tắc biến Biến tắc thông Thông tắc kiểu Mua lại một khung cửi cũ Của bà cụ vẽm Do cụ đã già Chẳng thể kéo kẹt được Đào hậu mang về Lắp ngay gian nhà ngang cho vợ Như vậy Anh nấp phần nào trả lời câu hỏi Làm gì để sống Ở vùng thân nông này Nếu không có ruộng cày sâu Quốc bẫm Chiều khó trăm mấy xào vườn, Cũng chẳng đến nỗi phải treo điêu. Giá kể có dăm ba chữ thánh hiền, Anh sẽ mở lớp, Dạy lũ trẻ, Tam tự kinh. Ngạt nỗi, Ngày xưa ghét học chữ, Thích học võ. Việc làm thầy, Đương nhiên không thể. Từ xuân sang hạ, Để đau hóc không nghĩ quá nhiều, Mỗi sớm thức dậy, Sau khi ngồi thiền, Và đọc những câu bùa chú, Đào hậu vượt đất đào ao thả cá, phần đất tôn khu vườn để trong bị ngập sau đó anh đánh luống làm tơi đất để trồng rau trong lúc chưa tìm ra hướng đi dẫu mấy xào vườn chẳng đủ tiền đông gạo ít ra nó giúp gia đình qua cơn bĩ cực chưa kể người vợ bắt đầu bị những cơn ốm nghén hành hạ có những đêm trăng sáng không ngủ được vì nhớ tới những tháng ngày trên núi đào hậu ra sân múa kiếm và luyện âm binh anh biết rồi có lúc mình sẽ được thể hiện tài năng Bộ áo lễ cùng những thứ do sư phụ ban tặng Tất cả vẫn nằm nguyên trong bị cói như lời nhắc nhở Bớt cài đào sát giới Tự thấy tâm an Dẫu áp lực cuộc sống luôn đè nặng Đào hậu vẫn chăm chút mấy xào vườn Anh biết Rồi đến lúc mình phải chủ động Trời tăng tảng sáng Ngồi trước hiên nhà nhìn ra cánh đồng trước mặt Đào hậu thầm nghĩ Nếu anh có trục mẫu ruột Chưa chắc đã trở thành nông dân bởi đâu tạo việc cày bừa, sinh ra và lớn lên ở làng quê, chưa một lần lội ruộng, anh biết khi còn sống, mẫu thân đã muốn con trai phải hơn người. Đào Hậu thấy vợ từ trong nhà vén màn bước ra, khẽ hỏi: "Sao mình không tới gặp ông chủ họ Đinh?" Đã kể cho vợ nghe về việc mình cứu mạng ông chủ Đinh Viễn, sau đó là những chuyến đi áp tải hàng, khởi nguồn cho ân oán khiến mẫu thân phải bỏ mạng tại Ngọc Lặc. Hôm nay nghe nhắc đến ông chủ Đào hậu nén tiếng thở dài, mẫu thân đã sang cát sau ba năm, còn anh, mãn tang, có một gia đình mới, đương nhiên con đường cũ chẳng thể đi lại. Không hẳn anh tiếc vì hụt làm dày họ đinh, nhưng ơn cứu mạng năm xưa, ông linh viễn đã hậu tạ, anh chẳng thể mong họ phải cứu mang. Nhìn dù khoai luộc đang bốc gói, đào hậu khẽ thở dài thương vợ. Gạo trong hũ vẫn còn, nhưng chỉ nấu bữa chiều, giá kệ trong tay con nén bạc, anh sẽ đông ngay tạo gạo đổ vào chum rau ngoài vườn, con cá dưới ao, chẳng nhẽ đâu chịu khổ dưới gầm trời xứ Đại Việt. Cầm củ khoai trên tay, ngó tới vợ nổi gân say ngở cổ vào bàn tay. Dù mang tay, và bị những cơn nghén hành hạ, vợ anh đêm nào cũng thức khuya dệt thêm tấm vải, tất cả chỉ mong gom góp từng xu để lo cho tương lai. Thả củ khoai luộc xuống rổ, đào hậu vớ ngay mảnh sành ném mạnh, con gà trống đang vươn cổ gáy trên đống rơm rơi thẳng xuống đất. trước sự ngạc nhiên của vợ, anh ra giếng làm thịt gà mang luộc, vớt con gà cho vào giá. đạo hậu vo nắm gạo nếp nấu cháo bằng nước luộc gà. khi nêu đất tỏa mùi thơm ngào ngạt, anh giải thích loài gà sống chỉ để vươn cổ gáy là mất giấc ngủ, thịt mình thường cả nghĩ rồi mọi việc sẽ ổn thôi. không muốn người vợ hiền phải lo lắng, đạo hậu gật đầu. Ngồi bóc vỏ ăn khoai một cách từ tốn. Cái ổn theo suy nghĩ của vợ là cuộc sống yên bình, còn cái ổn của anh là phải làm gì để thỏa hùng tâm tráng trí. Bởi nam nhi đại trưởng phu đâu thể quanh quẩn nơi xó nhà để đuổi gà nuôi lợn. Mẹ vợ đã bày đồ lên chiếc chõng tre để bán nước từ sớm, múc cho vợ bắt cháo gà. Đào hậu kiên quyết bắt ăn ngay kẻo nguội. Sau đó anh mặc áo đội khăn lững thững đi dọc đường làng. Cái tên Nguyễn Tuấn nghe chẳng hợp. Do đang che giấu tân Phật nên anh tặc lưỡi coi như dùng tạp. Năm xưa, do cha mẹ mất sớm, chú bé Nguyễn Tuấn được người nhà gửi đến chùa ăn mày cờ Phật. Làm tiểu bao năm rồi làm vị trụ trì ở kẻ lù. Do vậy, ngay kẻ hạ, nào ai còn nhớ đến thằng bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi bà thím mất đi không con cánh, ngôi nhà cũng mấy xào vườn thuộc về Nguyễn Tuấn. Với lúc đào hậu đưa vợ về tá túc, Trót qua ngày đoạn tháng, đi ra tới đình làng, Đào Hầu thấy bà cụ vát mặc váy rồi và dùng yếm lụa chứng tỏ người có bắt ăn bắt để. Dù cổ đeo kiềng vàng, tay đeo vòng ngọc, cô vát vẫn đi chân đất với hai ngón cái chìa hẳn ra, dân gian gọi là chân giao chỉ. Cô vát vừa bước gần tới chỗ quán nước, bất ngờ đổ vật xuống khiến dân làng chạy tới. Một chiếc bóng cặp đều do hai tuần đinh mang tới, họ vóng bà cụ tới nhà cụ Lang để trần bệnh. nghe dân làng kể, cụ Vát có bốn con trai, một người là Tả Thị Lang bộ lại, một người là đô tổng binh sứ tại Trấn Sơn Nam, người con út của cụ là quan cai quản phủ Ứng Thiên. duy nhất có người con trai thứ ba không làm quan, hiện ở nhà phụng dưỡng mẹ già, không tỏ ra vô vật hay sốt sắng, đạo hậu đỡ bắt nước vối từ tay mẹ vợ. Sau khi uống cạn liền tuyên bố Bệnh của cô vát Các thầy lang sẽ bó tay Chỉ có tôi chữa khỏi Mặc cho dân làng bàn tán Đào hậu đứng dậy quanh về Anh đâu rảnh đến mức ngồi lê đôi mắt Chưa kể con gà vừa luộc khi nãy Cần chặt miếng rồi bày vào đĩa Chỗ lòng mề chiều nấu với quả mướp hương Đời như vậy kể cũng chẳng khác Bậc thánh nhân là bao Buổi trưa trong lúc đợi vợ Bưng cháo gà ra quán nước Đào hậu chặt thịt gà chia làm hai bữa với nửa tá ngăn khoai và bữa tối là bát cơm cùng mấy quả cà ngậm ra như vậy quá khổ dù biết vợ muốn mình chăm lo việc nhà nhưng thiên hạ bốn phương tám hướng chưa bao giờ đào hậu muốn trôn vùi cuộc đời nơi xóm làng chưa kể vùng này chẳng có gì đáng lưu luyến có mấy miếng thịt gà thêm chén rượu khiến đào hậu bớt đi sự ưu phiền thấy trời nắng nhẹ anh vác quốc ra vườn để vun gốc cây lưu niên và đánh luống trồng rau. Mãi làm việc nhưng vẫn không quên nghe tiếng khung cười lách cách thoi đưa. Đào hậu mừng vì lúc vợ nằm ổ ít ra có bà ngoại chăm sóc để anh còn lo việc đại sự. Dẫu cuộc sống đang ở thời bĩ cực, niềm tin giành lại được kho báu khiến anh mong tới hồi thái lạnh. Trời nhập nhọn tối, trong lúc đào hậu còn bận rộn làm nốt mấy việc trong vườn và đợi cơm tối. Từ bên ngoài, có hơn chục người đủ nam phụ, lão ấu đi vào. Tự dưng thấy đông người, vợ anh hoảng quá vội ra vườn déo chồng. Có lẽ bị ám mạnh bởi trận huyết chiến ở làng Hạo Sơn đận trước. Vợ anh hỏi rồn rập. Mình, mình làm gì mà cả làng kéo tới? Chắc cậu muốn làm quen thôi. Sao phải sợ? Nói cứng là vậy, đào hậu vẫn cầm chiếc quốc bước ra sân anh biết chẳng khi vào nhà lấy kiếm ngồi nhỡ có chuyện gì xảy ra với chiếc cuốc trên tay sẽ rằng con được vài hiệp người đàn ông mặc áo dài, chít khăn nhiễu thì đào hậu biết bởi ông ta hiện là xã trưởng của làng kẻ hạ đây là cách gọi mới thay xã quan khi xưa còn những người phía sau không rõ vị xã trường chắp tay nói ngay cụ nhà tôi bị dính bệnh nặng hiện đã cấm khẩu nghe nói bác có thể chữa được anh em họ tộc xin mang võng tới rước. Có phải bà cụ vát đúng không? Nhận được cái gật đầu xác nhận. Đào hậu vào nhà, mặc áo, xách túi đồ, đi theo đám con cháu cụ vát. Lời nói gió bay nơi đình làng, nhưng được gì tay con cháu cụ vát. Đúng như câu, có bệnh vái tứ phương. Họ đến tận nhà rước, còn đào hậu từ chối ngồi võng. Anh dạo bước đến nhà ông ba chuông vì cứu người như cứu hỏa. Trên đường đi trao đổi vài câu Đào hậu biết cụ vát có ba người con làm quan Riêng ông ba chuông lo hương khói Ngôi từ đường và chăm sóc mẹ già Còn tay xã trưởng mang người tới rước Anh ta là con rể cụ vát Kể ra họ đỗ cũng vinh hiển nhất làng Không bận tâm đến đám con cháu Đang ngồi ngoài hiên bàn việc hậu sự Đào hậu bước tới chỗ cụ vát đang nằm Theo người cháu dâu cho biết Cô đã chết tới chân Còn hàm đang cứng lại và cấm khẩu Có lẽ chỉ đợi tay bắt chuồn chuồn là hạt giá vân du mở chiếc túi vài lấy ra một viên thuốc tễ bé như hạt lạc đạo hậu nói người cháu dâu của cụ dùng đũa cả vạch mồm anh thả nhẹ viên thuốc và tin chắc nó giúp giữ mạng cho bà cụ trong một ngày cho thuốc vào siêu đất rồi đặt trên hỏa lò đạo hậu cho biết thuốc muốn công dụng phải đợi sáng mai trời nắng khi đó anh sẽ kiều trưng kiều sái mới mong có được bát thuốc công phạt hiệu quả thấy ba người mặc quan phục đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe cùng ông ba chuông. Đào hậu đoán ngay, họ là bốn người con trai như dân làng hay ca ngợi, còn ba bà con gái chắc lo việc dưới bếp. Chỉ tay vào siêu thuốc, đào hậu nói rõ. Bình thường chỉ cần tam chân tam sái, hoặc cấp thiết là ngũ chân ngũ sái. Riêng cụ nhà mình phải kiều chân kiều sái, nếu không thuốc đổ vô dụng. Nhờ viên thuốc trong miệng kèm châm cứu. Bà cô vát nằm im đến sáng, dù được ra chủ cơm nước chú đáo đào hậu chuyên tâm hấp cách thủy số thuốc trong đông y gọi là trưng sau đó lại đổ ra mẹt đem phơi nắng gọi là sái việc này lặp đi lặp lại đủ 9 lần thấy người con thứ của cụ vát là đô tổng binh sứ, độ văn nhuận tâm thuốc đưa lên mỗi người đào hậu giải thích chân thuốc mang tính âm còn sái thuốc mang tính dương khi âm dương kết hợp, thuốc sẽ đạt ngưỡng tốt nhất đặc biệt là khi kiểu trưng kiểu sái Người con hút của cụ vát Là quan phủ ứng thiên Vốn là quan văn đọc nhiều hiểu rộng Nghe lời giải thích của đào hậu liền gật gù Tài của thầy không hành nghề thuốc sẽ phí Ba ngày phục thuốc Theo phương thức được sư phụ truyền dạy Kết hợp cả châm cứu, bấm huyệt Bà cụ vát giống người từ cõi chết trở về Khi ngồi dậy đòi ăn cơm Vì đói Chẳng dám đòi tiền công Trong lúc đám con cháu họ đỗ mừng vui Đào hậu lặng lẽ quay về Làm nốt công việc còn giờ Có lẽ tin bà cụ sống lại Sẽ được dân làng bàn tán một thời gian Với anh thế cũng tốt Buổi tối thấy mẹ vợ khen Vì nhờ anh nên bà mà nở mày nở mặt Đào hậu cười gượng Bởi lời khen của dân làng Không khiến hú gạo trong nhà đủ ăn hết tháng Con gà trống Bị thịt vì tội hay phá giấc ngủ Nhưng con gà mái mơ đang đẻ, Chẳng có lý do để luộc Đào hậu chọn cách sẽ bắt cá cải thiện bữa ăn Để vợ không sanh sao quá Bâm cơm vừa mở lồng bàn Từ bên ngoài đã có tiếng nói vọng vào Nhà mình sơi cơm khí muộn Khi ông bà chuông cùng mấy người họ đổ ra về Đào hậu chẳng tin được Mình kiếm được một khoản lớn bằng nghề thuốc Để cảm kế ơn ra tay cứu mạng bà cụ vát Khi có đến bốn lương y lắc đầu bó tay Ông ba chuông thay mặt những người con của cụ Đã bưng một cháp sang nhà bên trong, ngoài 10 thỏi bạc, còn có 30 quan tiền hiệu Quang Thuận Thông Bảo. Vốn đang ăn giày hà tiện, vì trong nhà chỉ có vài đồng tiền lẻ, Đào Hậu thở vào nhẹ nhõm, khi số tiền này đủ đong gạo cho cả nhà sống sung túc vài năm. Hiện nay, mỗi quan tiền là ăn 600 đồng, bởi vậy những người phụ nữ nuôi chồng ăn học rồi lều chồng lai like kinh ứng thí, tất cả đều thuộc lòng câu ca. Một quan là 600 đồng sát chiều tháng tháng cho chồng đi thi. Yên tâm, vì trong nhà đã có một khoản đồ chi dùng, đào hậu đã đông ngay hai tạ gạo ngon đổ chum như vậy chẳng lo đói. Với chục làng bạc cùng số quan tiền còn lại, anh cho bạc và chục quan tiền vào trước bại muối dưa, rồi trôn ngay chỗ không cởi Nơi vợ dệt hàng ngày, chia đôi số tiền còn lại cho vợ giữ một nửa, đào hậu cầm một nửa để tới Kinh Thành. Nói đúng ra, anh tới Ngọc Hoàng Điện, để đòi lại những gì thuộc về mình. Theo như bà đỡ cho biết, vợ anh phải cuối thu mới sinh con. Từ nay đến lúc đó còn dài, đào hậu yên tâm lo việc đại sự. Buổi đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, đào hậu vẫn thủ thì tâm sự để vợ ăn lòng. Chuyến về kinh thành lần này, anh muốn ném đá giò đường. Biết vợ lo sợ, anh cho biết, dạo sao cái chết của tên vệ úy tép diêu, rất may không thuộc chức vận của thành Đông Kinh. Mình không thể sống ăn phận thủ thường như mọi người sao? Vậy phí công tôi tu luyện trên núi bấy lâu? Dù vợ còn nhiều lo lắng, với chum đầy gạo và chục thoi bạc cùng hơn chục quan tiền trong vạn, đạo hậu thấy yên tâm khi phải rời làng kẻ hạ ít lâu. Chẳng cần đi quá xa, từ đây tới Kinh Thành mất nửa ngày đường, anh dự định dành ba ngày xem xét, sau đó tùy cơ ứng biến. Nghĩ sao làm vậy? Đúng cành năm giờ dần, vừa nghe thấy tiếng xe bò lộc cộc. Đào hậu đã khăn áo chỉnh tề Khóa tay nải rời nhà Đám tuần đình nhận ra anh Vì có công cứu sống cụ vát Họ kính nể gọi là thầy Dù đào hậu chẳng một ngày hành nghề thuốc Được đi nhờ xe bò Từ kẻ hạ đi trở đây Đào hậu dự tính Lúc trời sáng rõ mặt người Anh đã tới kẻ lù trước khi xuất đầu lộ diện Tại Ngọc Hoàng Biệt Đã ở nhờ Lại trong tuyên phận Nguyễn Tuấn Đương nhiên đào hậu phải ghé kẻ lù để cảm tạ sự giúp đỡ của sư trụ trì. Đồng thời, anh muốn biết đám quan binh đã mò về đây chóc nã hay chưa. Khi thân Phật chưa bại lộ, những việc còn lại không quá quan trọng. Không muốn làm phiền khóa lễ của sư trụ trì, đạo hậu đi dạo trong khuôn viên ngôi chùa làng. Bao năm qua, ngôi chùa vẫn đơn sơ như vậy, còn giấc mơ hạ giải và xây một ngôi chùa mới, chẳng rõ đến bao giờ thành hiện thực không biết con chó vàng đang nằm thè lưỡi có phải là con của con chó khi trước đào hậu nhớ hồi còn bé, anh cùng chú tiểu thường hay vạch lông chó bắt giận và những con ve bám vào kẽ chân thời gian thấm thoát trôi sư cụ và mẫu thân giờ khuất núi, chú tiểu ngày nào đã thành sư trụ trì còn anh cũng là người đàn ông trưởng thành khi yên bể ra thất dùng bữa cơm chay với sư trụ trì đào hậu không nói thật ý định của chuyến đi Anh sợ giác tay vị chân tu Về những mưu đồ tranh giành vàng bạc Hai người sinh cùng năm Tuy vậy cuộc sống hoàn toàn khác nhau Một người đã buông bỏ Để chuyên tâm tu tập Còn một người vẫn đau đớn Tìm cách đòi lại tài sản Thuộc quyền thừa kế của mình Trong lúc chú tiểu dọn mâm bát Đạo hậu công sư chủ trì đối ẩm Biết không giấu được chuyện xảy ra Ở làng Hạo Sơn Đạo hậu kể hết những khúc mắc từ hôm lấy vợ Cho đến khi đám quan bình áp đáo tại gia chưa kể việc chúng dã tâm tống cả nhà anh vào đại lao rồi vu oan giáng họa, không nhắc đến những ân oán đã qua, sư trụ trì hỏi thăm về cuộc sống mới tại cải hạ. Sau đó ngài ôn tồn nói: hãy buông bỏ quá khứ để được hạnh phúc. Nửa đêm khi mọi con đường vắng người qua lại, đặc biệt những vùng ven kinh thành chỉ có đám tuần đinh lợn một vòng chiếu lệ. Sau đó tất cả sẽ giải tán Về nhà ôm mẹ đĩ ngủ tới sáng Dù thấm tiến lời nhất Của sư trụ trì Đào hậu vẫn lặng lẽ tới Ngọc Hoàng Điện xem xét Có thể Anh sẽ tạm ngừng việc quyết đấu một phen Cho đến khi vợ vượt cạn thành công Chẳng lo lão Thầy Phụ Thủy họ Trần trốn đi Bởi khi đã xây phủ và dựng ngôi điện thờ bề thế Đương nhiên Lão đó chỉ có thể quanh quẩn bên khối tài sản Ngày xưa mới tụ giáo sư phụ Được 6 tháng Cậy trong túi có vài lá bùa Đào hậu đã định đốt Ngọc Hoàng Điện Nhưng sau trận chiến có phần đúng thế Anh đã dừng đúng lúc Để tới Ngọc Lạc cứu mẫu thân Tiếc là hỏng việc Nhờ ba năm tu luyện trên núi Đào hậu biết lão phù thủy họ Trần là đối thủ khó nhằn Nhưng trư hẳn là Cao tay ấn như lời đồn Bởi anh đã có cách trị lão đó Nhờ ngũ hành bát trận đồ Do không mang theo Mặt ngọc nữ thần Uroja Đương nhiên bội ghé Ngọc Hoàng Điện hôm nay chỉ là cưỡi ngựa xem hòa. Đứng cạnh bụi tre ngắn cảnh vật im lềm dưới ánh trăng. Nếu nhìn thoáng qua, ngôi điện thờ dù bề thế, vẫn chẳng có gì đặc sắc. kiến trúc của nó như bao nơi khác. Có chăng chỉ là được dựng ở giữa một vùng quê chủ phú. Trong đêm tối, đào hậu quan sát mái ngói của ngôi điện. Nhờ ánh trăng dọi xuống, anh phát hiện có ba bóng đèn ôm nhau ngủ. Dường như chúng không phải kẻ trộm, Còn bốn góc tính từ bờ rào chỗ nào cũng như thiên la địa võng Với những gì đã học Đào hậu thừa sức hóa giải mấy chục lá bùa cùng đá chấn yểm Chỉ có điều đêm nay không cần nhọc công Nhằm kiểm tra xem ba bóng đen trên mái ngôi điện thờ là trộm ngủ quên hay là những hình nhân Đào hậu vặt nắm lá tre Sau đó anh lầm dầm đọc khẩu quyết rồi ném về phía trước Trong nháy mắt những chiếc lá tre lao đi như tên bắn Chúng nhằm vào ba bóng đen rồi cắm mạnh vào những tiếng hú kinh hoàng kèm theo đó ba bóng đen trồm dậy dưới ánh trăng vàng vặt đào hậu nhận ra đó là ba con vượn đặc biệt chúng to lớn như người bị phá tan giấc ngủ con vượn được to lớn bè cành cây rồi nghiến răng kèn kẹt nó nhảy xuống sân ngôi điện thờ lùng sụp trong lúc đó con vượn cái chuyển sang cành cây to nó vừa gãi bụng vừa hú hét quan sát kỹ bốn phương tám hướng của ngôi điện mặc cho ba con vượn mất ngủ làm loạn một vùng, đào hậu nhẹ nhàng vượt tường vào trong phủ nhà họ trần. anh đoán với một kẻ như lão thầy phù thủy, đương nhiên người đâu của đó, trừ phòng ngủ và dãy nhà ngang dành cho gia nhân. đạo hậu lặng lẽ vào thư phòng tìm kiếm. ở bất kể nơi nào anh đặt chân tới, dường như luôn có đám bâm binh canh giữ, hù dọa. chính nhờ miếng ngọc do sư phụ trao và được đeo ở cổ. Đạo hậu chẳng ngại chạm vào đồ vật Trong phủ họ trần Còn đám âm binh Nếu định lao tới Chúng sẽ hồn tan phách tán trong nháy mắt Khi đã cao tài ấn Mấy trò thư, hạ độc, yểm bùa Hay sai khiến âm binh Chẳng đáng ngại Ngắm văn phòng tứ bảo của lão trần Đạo hậu chép miệng Bởi thấy trò phú quý xính lễ nghĩa Còn lão đó chắc gì học rộng tài cao Để múa bút đề thơ thầm ngọc có khắc chữ trần của lão thầy phù thủy tiền tay bưng luôn một con nghề đúc bằng bạc dùng trận giấy cho vào bị cói đào hậu biết phù này xây dựng nhờ số châu báu lấy được trong gian mật thất bởi vậy anh chính là chủ nhân không phải kẻ trộm khi lấy những thứ thuộc về mình chẳng có luận chuyện đúng sai có lẽ không phải là học trò do vậy đào hậu ngắm chiếc nghiên mực với vẻ thờ ơ sau một thoáng lưỡng lự anh cầm luôn để sau này tặng ai theo nghiệp đèn sách. Năm xưa theo học trên núi, Đào Hậu từng nghe sư phụ nói, nghiên mực quý là bằng đá thủy nham, đó là loại đá quanh năm dưới sối ở vùng Đoan Khê, bên Bắc Quốc. Thấy những gì quý giá trong thư phòng đã thuộc về mình, Đào Hậu truyền sang những nơi khác, đi ngang một gian phòng có mùi hương thơm dịu nhẹ, đoán chắc đây là khu phòng thiếu nữ, Đào Hậu lướt nhanh xuống dãy nhà bên dưới. Dù nghe nói lão họ Trần có một con trai làm quan võ anh đâu có ngại khi giáp mặt bởi kiếm pháp của mình thuộc hàng thượng thừa riêng với con gái của lão đó tốt nhất tránh mạo phạm bởi đó là điều tối kỵ đứng trước gian thờ vẫn có đĩa đèn dầu lạc tránh leo lét ngắm bức tượng có dòng chữ ghi rõ thân phận thượng tướng quân trần khát Chân. tự dưng đào hậu cười khẩy anh biết lão thầy phù thủy cũng họ trần Nhưng chắc chắn Không liên quan đến một danh tướng Đã giết chết chế bồng Nga Nếu nói theo dân gian Là thấy người sang Bắt quàng làm họ còn nhẹ Phải dùng tư đìa bám chân hạc mới đúng Có một sự trùng hợp đến lạ có báu của chim thành lấy được Sau cái chết của chế bồng Nga Chẳng ngờ lại bị trôn giấu Trong phủ họ trần Dù chẳng còn sớm Đào hậu vẫn ngồi đọc khẩu quyết và bày thế trận Đợi cho đám mâm minh xuống vào Khiên pho tượng đồng của thượng tướng quân Trần Khát Chân qua một bên Anh khoan thai tới bệ thờ bằng đá xanh Để khám phá nơi giấu của Tìm mọi ngóc ngách không phát hiện ra cửa hầm bí mật Thậm chí những tôi vàng hay nén bạc không có Đào hậu ngờ Lão phụ thị họ Trần không giấu ngọc ngà châu báu Cầu những pho tượng vàng trong phủ Như vậy Chỉ còn lại ngọc hoàng điện cần xem xét Trong lúc đám âm binh xếp hàng đợi lệnh, đào hậu nhận ra điều thú vị. Đám âm binh vốn là những binh lính chiêm thành chết trận tại xứ Đại Việt, thành cô hồn vất vườn. Nhờ được anh chiêu dụng, giờ là đi tìm những báu vật của chế bồng Nga, vị vua của chính họ. Đang chuẩn bị thu quân, bất ngờ những con chó trong phủ đánh hơi được người lạ. Chúng lao tới và sùa một tiếng, còn mắt long sòng sọc hướng về nơi đám âm binh đang đợi lệnh. Dù lũ chó không nhìn thấy âm binh, chúng vẫn có giác quan đặc biệt. Dân gian đã tổng kết bằng câu Chó sủa một tiếng là ma, ba tiếng là người. Thấy việc đêm nay có thể tạm dừng, đào hậu lắc chuông thu bình, rồi nhanh chóng rời đi. Chút nữa, trước khi trời sáng, sau khi làm lễ khao quân, anh ngược về kẻ hạ, để vợ khỏi mong chờ. Hèn vợ đi vắng dăm bữa nửa tháng, sau ba ngày rời làng, lúc trời tăng tảng sáng, đào hậu đã quay về sớm hơn dự định. Lúc cầm con nghe bạc, đào hậu thấy dưới bụng nó khắc hai câu thơ: nhân tình tự chỉ trương trương bạc, thế sự như kỳ cục cục tân. Nhân tình như từng tờ giấy mỏng, thế sự như cờ mỗi ván thay. Tòa bài chê lão thầy phù thủy đã tham lam chiếm đoạt tài sản không thuộc về mình, giờ còn ra vẻ thanh cao đúc nghe khắc thơ như những bậc khoa bảng sau khi dọn vườn, đạo hậu quyết định lấy ba quan tiền đi tới cuối làng gặp ông tính thợ mộc. buổi trưa khi nắng quá đỉnh đầu, anh bê con dao cầu mua lại của một nhà có nghề thuốc nhưng đã thất truyền. trước sự ngạc nhiên của vợ, đạo hậu nói ngắn gọn: tôi không đủ chữ làm thầy đồ nhưng y thuật đủ làm thầy lang. việc này liên quan đến sinh mạng, mình có nóng vội không? hay làm thầy phù thủy? mình thừa biết tôi là đệ tử của chân nhân đạo sĩ. Không vội sang Ngọc Hoàng Điện, chủ trì buổi lễ, Lão Trần đi lại trong tư phòng vẻ khó chịu. Đêm qua, trong lúc nào ngủ vùi, sau màn mây mưa với người thếp yêu, có kẻ to gan lớn mật đã đột nhập vào phủ, còn nghề đúc bằng bạc, cùng chức nghiên mực đã bị lấy mất. trị giá của chúng không hề nhỏ, trước khi chức triện ngọc có khác chữ trần, đó là triện lão thường áp và những thợt sớ mắng tên quản gia cùng đám gia nhân một chặp, lão định phạt nặng nhưng lại thôi. Bởi con dâu sắp lâm bồn, coi như tạm phúc khi từ bi hỷ xà. Kể từ dạo làm thông gia với họ Đinh, lão cảm thấy mát mặt phần nào, con dâu không những mang về của hồi môn khá lớn. Nghe nói, người con trai của ông thông gia không được lòng cha mẹ, có thể quyền thưa kế còn bị đe dọa. chẳng bỗi nghĩ chuyện sâu xa, lão mong chờ Đứa cháu trai nối dõi tông đường nay mai chào đời Khi người con dâu sinh đứa đầu là gái Dù có hơi phiền lòng Lão tạc lưỡi nhớ đến câu Ruộng sâu trâu nái Không bằng con gái đầu lòng Do vậy Lúc con dâu mang bầu lần thứ hai Lão đã mời một danh nghi có tiếng đến bắt mạch Bằng kinh nghiệm của mình Vị danh nghi khẳng định Lần này là bé trai Chính những lời nói đó khiến lão Như chút bò được gánh nặng trong lòng, bởi họ Trần phải có một xuất đinh. Thắp hương trong gian chính điện, lão Trần đưa mắt quan sát kỹ, như vậy, tên trộm chỉ lén vào phủ, còn ngôi điện không để mắt tới. Ngó ra bên ngoài, ba con vượn người hôi hám đang bắt cháy cho nhau trên cành mít. Lão tiếc vì bọn chúng không khôn như chó canh nhà. Từ ngày con vượn được bị thiến, nó cục xúc hơn và hay cầm cành cây phang thẳng vào đầu con vượn cái. Với con vượn con, nếu con vừa ý, nó lao tới ném thằng từ trên mái ngói xuống đất. Con vượn cái mang thai, nhưng hỏng, điều này khiến lão trần tặc lưỡi tiếc rẻ. Giá kể chưa thiến con vần đực, biết đâu thua keo này. Ta bày keo khác, do con vượn cái không hiểu, nó vẫn thường lại gần con vượt đực. Thay vì nhận được sự âu yếm, nó bị phang đến mức phải hú hét vì đau. Mặc cho lũ vượn người sống vật vờ Lão mở cánh cửa Dẫn xuống gian hậu điện Bởi việc mặc long bào ngự trên ngai Còn đám bá quan văn võ Là những pho tượng bằng vàng Của những vị thần Lão thấy sự oai nghiêm Có một điều Khiến lão đắn đo Từ ngày biết mình lấy đống vàng bạc châu báu Ở gian mật thất Dường như còn thiếu mặt thần Uroza Bằng ngọc quý Khiến lão bẩn thần Giá kệ nó bé bằng bàn tay Cũng cam lòng Nhưng lúc nghe tà mặt ngọc to bằng nông tầm Lão mất ăn mất ngủ vì tiếc Tháp đổ sáu ngọn đèn Cho căn phòng sáng lung linh khóa tấm long bào Rồi đi lại quanh các pho tượng quý Lão Trần nhớ lại hôm trước Dù đã bí mật quay lại phù Của đại đô đốc hoang phí Nhưng dân mật thất khi đã mở cửa Những trận mưa đã khiến nó ngập nước Chẳng thể kiểm tra Người con dâu chờ dạ từ sáng chưa sinh được Lão Trần bày lễ ngồi tụng niệm ngay gian chính điện. Đến lúc trời nhập nhọn tối, lão quay về đợi trong thư phòng. mâm cầm tối bày bên phòng ngoài còn chưa đụng đũa. Người thích yêu dù đưa mắt ra hiệu, lão cũng mặc. bởi chừng nào chưa bế được thằng bé cháu nội trên tay, lão chưa yên tâm. Để mẹ tròn con vuông, lão cho mời bà đỡ nổi tiếng mắt tay ở làng bên, phụ cho bà này còn một bà khác. Như vậy giảm thiểu được sự cố bất ngờ. Hôm trước nhân ngồi biết s Lão đã nghĩ và viết chữ Trần Định Phong nhằm đặt tên cho đứa cháu sẽ nối dòng hương hòa. Nghe phù thủy đương nhiên phải dành về phong thủy cái tên Định Phong tự nói lên tất cả. Đầu giờ hợi, bà đỡ từ dân phòng trong bước ra trên tay bế đứa bé được bọc trong tấm chân màu đỏ. Bà đỡ không chào ngay đứa bé chỉ nói nhỏ đủ nghe. Bẩm tiên sinh, đứa bé này thấy bà đỡ ấp úng Còn đứa bé không có quay oe như lệ thường. Lão Trần mở tấm trăn ra ngó rồi chết lặng. Bởi trên tay bà đỡ không có thằng cu như mong đợi. con dâu lão sinh ra một con vượt nhìn đến hãi Tự mình biến ba người thành vượt, lão chẳng ngờ họ trần bỗng này nòi một con vượt gớm ghiếc Phải chăng đó là lời nhắc nhở của đấng tối cao. Việc đã đến nước này, lão đủ tỉnh táo để biết phải làm gì tiếp theo. Thấy bà đỡ đang nhìn đợi lệnh, Lão nói ngay Bà hóa kiếp loại nhiệt trùng này ngay bây giờ Tôi sẽ hậu tà 100 thoi vàng Dù có phần hãi hùng Nhưng số vàng quá lớn Khiến bà đỡ chẳng cầm lòng được từ án ủi, đây không phải là đứa trẻ Bà đỡ đưa tay bóp chặt Hai lỗ mũi con vượn Đến khi nó chẳng còn sự sống Gọi hai bà đỡ cùng cô hầu gái vào phòng Lão Trần nhắc họ giữ kín việc này Bởi nếu mọi người biết được Họ Trần sẽ bị tai tiếng do miệng lưỡi thế gian còn độc hơn nọc rắn. đời cho ba người thề thốt xong, lão nhắc lại lời hậu tạ bà đỡ đã giết chết con vượn một trăm thoi vàng. Riêng bà đỡ còn lại sẽ nhận được ba mươi thoi vàng. Vậy là công bằng. Việc đã qua, không cần nhắc lại. Lão Trần sai gia nhân bưng mắt trẻ sen mời hai bà đỡ cùng cô hầu gái. Sau đó mở hòm lấy vàng như rào ước. Chẳng rõ vì sợ trẻ có độc hay quá cảnh giác, Hai bà đỡ nhất quyết không đụng tới. Họ nhấp nhỏ muốn về, vì không còn sớm. Riêng cô hầu gái ngồi xúc ăn hết bát chè một cách ngon lành. Trong hòm gỗ, ngoài bộ áo lễ còn có nhiều đồ dành cho hành nghề. Đương nhiên chẳng có thoi vàng nào để trả công, bởi những hòm vàng được cất giữ dưới mê cung. Lão Trần cầm trên tay thanh kiếm sắc, nhưng hiếm khi sử dụng. Khi hai bà đỡ không chịu ăn mát chè có độc, lão đành phải dùng hạ sách dù chẳng thích cách giết người máu me này. Kiếm vung lên nhát đầu tiên, bà đỡ bóp mũi con vượt há hốc mồm, không chết hẳn. Trong lúc đó bà đỡ còn lại tính bỏ chạy. Lão Trần vội vung kiếm chém liên tiếp. Chẳng phải là kẻ học võ nên kiếm pháp hạn chế. Đâm chém hồi lâu mới giết được hai bà đỡ nhằm bịt đầu mối. Lão thở vào nhẹ nhõm khi thấy người hầu gái đã gục xuống sau khi sơi hết bát trẻ sen. Ít ra thì cũng thành con ma no chẳng như hai mụ ma đói vừa bị băm vằm cả trục nhát kiếm. Đợi đúng canh tư giờ xỉu. Thời khắc bước ra ngày mới bắt đầu. Lão Trần làm lễ triệu âm binh tới phủ dọn dẹp ba cái xác người lớn, kèm theo đó là xác con vượn sơ sinh. Chẳng dám nhận đó là đứa cháu nội vắn số. Loại nghiệt trùng cần biến mất vĩnh viễn. Từ Ngọc Hoàng Điện sang tới làng môi, cách một cánh đồng ngăn giữ hai làng có một đầm lầy Với nhiều lau sậy Những xác chết đêm nay sẽ bị vùi xuống đáy đầm lầy Do đã tính toán kỹ Lão biết Dù đàn quạ gần đó có tài giỏi đến mấy Chúng chẳng thể phát hiện Giữ đúng lời hứa Dù không trả công bằng vàng thật Lão vẫn đốt xuống âm tào địa phủ số vàng như đã hứa Còn với cô người hầu Lão đốt thêm bộ quần áo Để vong đỡ tuổi Khi trời tăng tảng sáng Nghe tiếng khóc hờ Của người con dâu lão cao mày dặn người vợ bà mau nhờ mai mối để tìm người làm lễ cho trần tĩnh con dâu vừa sinh xong làm vậy có nhẫn tâm quá không lão trần nhìn thẳng vào mặt người vợ nếu không phải thì mang nặng đẻ đau sinh ra trần tĩnh người hiện nằm an phủ xứ có lẽ lão cho ra đầm lầy nằm cùng ba kẻ xấu số đêm qua chẳng muốn đôi co sẽ thêm phiền Vừa lao lưỡi kiếm trước khi cha vào vỏ, lão vừa lạnh giọng nói, Họ Trần, nếu tuyệt tự tuyệt tôn, lấy ai ngồi nghe đạo lý bây giờ? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của đêm trừ tịch. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc